Nếu nói xa sẽ liên can đến việc gian dâm trộm cắp, quan hệ đến bệnh người, không khỏi làm lụy tới kẻ khác. Và chăng cũng chẳng xính váng gì đến mình thì hãy đề bụng, không nên nói cho ai biết vội. Tuyên ương về chỉnh xả mẫu xong rồi đi nghỉ. Từ đó thường ban đêm Tuyên ương không hay vào vườn mấy nghĩ bụng. Trong vườn có xảy ra chuyện kỳ quạc, huống chi các nơi. Vì vậy chị ta cũng ít đi đâu.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 Chúng liền nghĩ cách đút lót bọn bà già trong vườn, ngỏ cửa khác đường, nhân lúc lộn xộn định lèn vào sở cuộc. Lần đầu gặp gỡ, từ chưa thành đôi, nhưng cũng đã chỉ non thề biển, tặng vật theo lời, can chứa biết bao tình tứ. Vụt gặp yên ương đến làm chúng sợ hãi phải rời nhau ra. Thằng nhỏ liền vẽ hoa chen liễu theo phía cửa ngách lẹp mất. Suốt đêm đó, Tư Kỳ không sao ngủ được, hối hận không kịp. Hôm sau đến gặp Yên Ương, nét mặt khi đỏ khi tái, ngượng ngụm khôn xiết, trong lòng thắt thỏm, chẳng thiết gì ăn uống, đứng ngồi bưng khôn. Quà hai hôm không thấy động tĩnh, nó mới hơi yên lòng. Buổi chiều hôm ấy có một bà già đến khẽ bảo, Anh mạch trốn đi ba bốn hôm nay không về nhà, hiện là đừng cho người đi tìm các nơi đấy. Tôi chỉ nghe nói vừa sốt ruột vừa tức vừa buồn, nghĩ bụng. Nếu xảy ra việc gì, thì liều cùng thiết một chỗ mới phải. Bọn con trai thật là bạc tình, đã chạy ngay trước rồi. Cô ta càng cả nghĩ cảng tức, hôm sau thấy trong mình khó chịu, không gỡ được nữa, ảnh nằm vật xuống, rồi lềm lệm đâm ra ốm. Huyền Ương nghe thấy bọn hầu nhỏ vô cứ bỏ trốn, Tư kỳ ở trong vườn lại ốm nặng, sắp rời ra ngoài. Đà đoán ngay, chúng nó sợ mình nói ra sẽ bị tội. Tuyền Ương không đành lòng, liền sang thăm Tư kỳ, đuổi mọi người ra, rồi thẻ với Tư kỳ. Tôi và mách ai, xin chết ngay lập tức. Em cứ yên tâm tĩnh dưỡng, đừng có khỉ hoại thân mình. Tư kỳ nhúng lấy Tư kỳ khóc. Chị ơi, từ lúc bé, chúng ta đã gần gũi nhau.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 em sẽ khóa kiếp lửa kiếp chó để đền ơn thị. Tục ngữ có câu, giận dạp ngàn dạm, Nhưng không có tiệc nào không tan. Vài ba năm sau, Chúng ta phải xa nhau mỗi người mỗi ngà. Câu tục ngữ lại nói, Cánh bèo mặt nước lênh đênh, Cũng khi gặp gỡ, Nữ mình với ta. Sau này được gặp nhau, Em xin tìm cách đền ơn thị. Tư kỷ vừa nói vừa khóc,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 Tiền Đường an ủi Tư Kỳ một lần nữa mới về. Diệp phàm Điển bình sáng, thưởng mấy hôm nay có vẻ mệt nhọc không được như trước. Tiền Đường tiễn Đường đến hỏi thăm, vừa vào vệ sinh rồi cửa thư khang, chồng thi đứng dậy mời vào. Tiền Đường vẫm nhẹ hoàng, gặp Bình từ trong dinh ra. Trông thấy Bình Nhi khẽ cười nói Mỡi vừa mới ăn một ít cơm, đi nghỉ chưa rồi, sẽ còn đi chơi đã à Viên Ương nghe nói theo Bình Nhi sang buồn bên đông A hoàn nhỏ pha trà, Viên Ương khẽ hỏi Mấy hôm nay mỡi thế nào? Dạo này tôi xem mỡi có vẻ bể quài lắm Bình Nhi nhân lúc vắng người than thở Hài, không phải hôm nay mỡi mới bể quài đâu. Trước đêm một tháng cái như thế rồi. Nhưng cứ xấu, mấy hôm lành bệnh việc lại bị tức khí về chuyện không đông nên bệnh trở lại. Hai hôm nay ốm hơn trước, không gượng được nữa, mới chịu gọi đơn sai đấy. Đã thế sao không mời thầy thuốc chữa ngay đi ạ? Chị, chị còn không biết tính nợ à? Nhiều khi nhìn thấy không bằng lòng, tôi phải hỏi một câu. Mạo thấy trong người thế nào? Mợ ấy gắt lên, bảo là tôi sủa mợ ấy. Còn là nói gì đến việc mời thầy bốc thuốc nữa ạ Mặc dù vậy, ngày nào mợ ấy cũng xét nét từng ly từng tí Không tự biết mình phải giữ gìn sức khỏe Nhưng mà cũng phải mời thầy mày thuốc đến xem Là bệnh gì cho mọi người được yên tâm chứ ạ Cứ nói về vậy, theo tôi không phải ốm đau xoài đâu Thế là bệnh gì? Bình Huy xếp lại gần, ghé vỏ tay Tuyên Ương nói. Thấy tình từ tháng trước đến mãi tháng này vẫn xong. Đầm đỉa không sạch, chứ không phải là bệnh nặng ạ. Ui chồng, theo chị nói thì chẳng phải là chứng băng huyết là gì. Bình Huy nhộp vẹt một cái, lại khẽ cười nói. Còn gái gì mà nói cái gì thế, chị cũng biết thù người ta. Tuyên Ương đỏ mặt lên, lại khẽ cười nói. Thật ra tôi cũng không biết thế nào là băng với không băng. Có quên rồi à? Chị tôi trước kia không phải là mắc bệnh đấy mà chết đi à? Lúc đó tôi cũng không biết là bệnh gì. Ngẫu nhiên nghe thân mẹ tôi nói chuyện với bà thôn Tôi vẫn buồn. Sau khi nghe rõ mọ mành, tôi mới hiểu được một vài phần. Chị nhớ chứ tôi quên bẵng đi rồi. Hai người đừng nói chuyện thấy a hoàn nhỏ vào nói cái bình hi Già chung lại đến Tôi thưa với già ấy là Mợ vừa mới đi nghỉ chứ Già lại sang bên và hai rồi ạ Bình Hy gật đầu tiên Ương nói Già chu nào thế à, Là người vẫn đi làm mối cho nhà quan ấy. Vì có ông họ tôn nào Đến xin cầu hôn cái nhà ta Nên là mấy hôm nay Ngày nào giải cũng mang thiếp đến Làm cho người ta xin phiền ra Nói chưa dứt lời, A Hoàng nhỏ chạy đến nói Cậu hai đã về đấy hả? Giả Và Liễn vào đến cửa nhà ngoài, Đình Hy vội ra đón Giả Và Liễn vào ngay buồng khi đến cửa Thấy Yên Ương ngồi ở trên giường Giả Liễn đứng dừng lại cười nói Chị à Yên Ương, hôm nay thật là sọc đến nhà tôm đấy Yên Ương cứ ngồi yên cười nói Đến thăm cậu mỡ đi Nhưng người thì đi vắng, người thì đi ngủ Già Liễn cười nói Chị vất vả quanh năm hầu hạ cụ Tôi chưa đến thăm chị được Đầu rắn chuyển chị đến thăm chúng tôi mày quá tôi định đi tìm chị Nhưng vì mặc cái áo dài nóng lắm Nên phải thay áo lót tôi sẽ đi Không ngờ, ông trời sun rồi Tôi lại đỡ phải đi Thế già chị đã ngồi đợi tôi ở đây rồi Hắn vừa nói, vừa ngồi vào ghế Lại có việc gì đấy à, à Họ, dần có một việc từ quên mất Chắc à, chị còn nhớ thì phải Năm ngoái trong ngày sinh nhật cụ Có một hòa thượng ở ngoài Gần à, một quả Phật thủ màu sắc ong thì cụ thích nên là bắt bảy ngay ra Hôm nọ đến ngày sinh nhật cụ Tôi đem sổ ghi đồ cổ Vẫn thấy có biển cái ấy Nhưng à, bây giờ không biết bỏ đâu người còi phòng đầu cổ nói với tôi hai lần chờ tôi khỏi đích xác để biên ttòa sổ vì thế tôi hỏi chị giờ cậu quả con đầy cỡ nữa không ạ hay là đã sao cho ai rồi ạ cụ bay được mấy hôm thì chán đã sao cho mợ nhà rồi ạ Bây giờ cậu lấy đi hỏi tôi tôi hãy còn nhớ cả ngày tháng chính tôi đã sai vợ Bắc Vương đưa sang kia nếu cậu quên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 bình Nhi nói, mợ đã nói với cậu, nhưng cậu còn định đem biếu người khác mà không bằng lòng mới giữ lại được. Này chính cậu quên, con bảo chúng tôi lấp liếm, kể ý của quý hóa gì, nhưng cây quý bằng 10 cũng chẳng cần lấp liếm nữa là cái không đáng mất đồng. Giả liễn cúi đầu mỉm cười, cố nhớ lại rồi vỗ tay nói, Ôi, bây giờ cũng lẫn rồi, tôi nói trước bên sau, làm người ta oán trách.